Trong sơn động có thứ rất đáng sợ đang chờ họ. Chương 193, yêu thú cấp 8. Doãn Tử Chương thấy cử động của Chu Chu, quay đầu lại trừng trừng nhìn nàng. Trong sơn động có cái gì? Chu Chu oan quốc nói. Nàng vừa dứt lời thì đã nghe thấy Tiết Thiết Long ở đằng trước nói, ở đây nhiều sơn động, hơn nửa Thạch sư thúc nói.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 chu chu thấy họ bước từng bước đến gần rảnh sâu nhìn không được hô coi chừng dưới chân nàng không biết ảo thuật mà nhị sư huynh nói là chỉ bọn họ bị vây trong ảo thuật hay nàng trúng ảo thuật nhưng nàng vẫn không muốn thấy người khác bước chân vào bẫy rập mà không nhắc nhở năm tu sĩ được nàng nhắc cũng không nhìn được cúi đầu nhìn dưới chân rất bình thường mà có cái gì thật nhỏ ở dưới a nhưng họ nghĩ chu chu là cường giả giỏi hơn mấy vị sư huynh nhiều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 Lười biến mà mang theo tia hấp dẫn, khiến cho người ta không tự chủ được mà trầm mê trong đó. Nhưng Chu Chu chỉ cảm thấy phát lạnh trong lòng. Năm tu sĩ phía trước tới trên rảnh sâu, Chu Chu thấy họ hững chân, kêu thảm mà rơi xuống, nàng bị dọa kêu khẽ, túm lấy tay áo của Doãn Tử Chương. Doãn Tử Chương khó hiểu quay lại nhìn nàng, hỏi, "Làm sao vậy?" "Làm sao vậy?" Năm tu sĩ kia rơi xuống rảnh sâu rồi. Có lẽ đã chết rồi.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 Hiện giờ đường ra duy nhất là cái động lớn phía vách đá đối diện. Tất cả mọi người đều hoàn toàn kính trọng Chu Chu rồi. Cao xuyên hiếu cũng không ngoại lệ. Thạch ánh lục nhớ tới lời nói lúc trước của Chu Chu, tay nhất một tảng đá cỡ đầu người ở bên chân, ném về phía rãnh sâu đó, tảng đá rớt xuống không phát ra dù chỉ một tiếng vang, cũng không biết dưới rãnh đó có cái gì. Thạch ánh lục lại nhất một tảng đá khác, ném về phía đối diện, tảng đá nhẹ nhàng lướt qua rãnh sâu.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 Mặt không hẹn mà cùng lộ vẻ, không Doãn tử chương không nói gì Nhìn siết chặt thêm bàn tay đang nắm tay chu chu Phùng khiết kinh hồn tán đảm Phát hiện ra người bị điểm danh là chu chu Cũng chẳng quan tâm cái gọi là xấu hổ khó chịu Thở phào một hơi tranh thủ lui về bên người sư phụ Cao xuyên hiếu liếc chu chu một cái giò xét Không nói gì Chu chu tùy ý Doãn tử chương kéo đi từng bước đến cạnh rảnh sâu Một bệ đá hình cánh sen lơ lửng áp sát bờ rảnh bên họ, chu vi bệ đá chỉ có một xích, vẹn vẹn đủ một người đứng thẳng lên, chắc hẳn đường sang bên kia mà nam nhân kia ám chỉ chính là cái này. Cái bệ đá này lại chỉ có mình chu chu thấy. Xét thấy vừa rồi nhiều người không tiếng động bỗng dưng bị ngã vào rảnh sâu, những người khác nào dám nghe chu chu xung phong đi trước. Thực tế họ cơ bản chẳng thấy gì cả. Tất cả mọi người im lặng, doãn tử chương hỏi, bệ đá ở chỗ nào?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 không chỉ dung mạo túng mỹ vô song mà cả cử chỉ khí độ mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười đều yêu mị phóng đãng tràn đầy quyến rũ chỉ cần hắn tự tiếu phi tiếu nhìn một cái sẽ không nhìn nổi mà xa vào trong đó tự tiếu phi tiếu giống như cười mà không phải cười chu chu ngơ ngác nhìn hắn trực giác cho rằng hắn chính là người nói chuyện với nàng lúc trước đề thiện thượng lẩm bẩm đây cũng là ảo giác lão tử trông thấy một tòa cung điện thủy tinh lớn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 Trừ cao xuyên hiếu, những tu sĩ khác đều cảm thấy một luồng sức mạnh không cản nổi đang vọt tới, lại mở mắt, quanh cảnh trước mặt đã thay đổi hoàn toàn. Chương 197, đàng Hoàng chu chu nhớ rõ là mình đã níu chặt áo doãn tử chương trốn sau lưng hắn, kết quả lóe một cái phát hiện hai tay mình đang túng một con rắn dài, bị dọa buông tay tại chỗ, đợi nạn phát hiện ra vấn đề.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 Chu chu nghe hình như bên tai có rất nhiều giọng khác nhau khẽ gọi, đang Hoàng. đang Hoàng. Chương 198, Yêu Hồ Lan Quân Hóa ra ngươi thật sự tên là đang Hoàng. Yêu Hồ cười rộ lên ha ha. Hiện giờ luyện đang sư giỏi nhất đang tộc là ai? Ngươi là người đang tộc, tại sao lại biến thành như thế này?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 Ngươi cũng vừa nhanh chóng vọt tới trước mặt thạch ánh lục đưa tay giật xa che mặt của nàng xuống, cười không đứng đắn nói, quả nhiên lớn lên nhìn cũng không tệ, trên người tiểu cô nương có chút huyết mạch của tộc hồ ly. Cúng huyễn mị đại pháp này coi như là cho ngươi. Thạch ánh lục còn chưa kịp phản ứng, một cái ngọc giảng đã được nhét vào trong ngực nàng, nàng ông lấy theo bản năng, đang muốn nói, lại bị yêu hồ hôn bẹp một cái trên mặt. Đây là quà của ta. Yêu hồ cười nói.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 Doãn Tử Chương nhíu mày, điều khiển bác vân thoi đáp xuống sườn núi. Đề Thiện Thượng đã chỉ sẵn. Hắn đứng lên, đang muốn kéo Chu Chu cùng tiếp đất, bỗng nhiên Chu Chu ôm lấy Tiểu Trư tránh thoát tay của hắn, nhanh như chớp nhảy vào trong bụi cây. Đề Thiện Thượng lần đầu tiên thấy Chu Chu tỏ ra kháng cự Doãn Tử Chương, không nhịn được tò mò hỏi, Tiểu sư mùi sao vậy? Doãn Tử Chương từ từ thu tay lại, mấp máy môi, quá mất. À! Đề Thiện Thượng bừng tỉnh đại ngộ.